Sơn đạo nhân sử dụng khi đồ đấu Thực sâu xa huyền diệu sóng một chốt hết thầy đều không rời xa thuyết sinh các chế hóa Lần này vào bình sơn trộm mộ Chính vì trong khe núi có lắm trùng động chứng khí Nên mới đặc biệt đi tìm gà nốt tình Ở bàn kịp phòng Trăm loài được vật tiềm dưỡng thành hình Bên sườn nước Bắc này Đều không phải là đối thủ của nó Nhưng ban đêm Gà chống chỉ còn lại một nửa dũng khí Nhất thời không làm gì được còn bò cạp núi đã trốn khỏi áo quàng. Bon Gago đứng cách đó mấy mấy bước, thấy con bò cạp lưng bè bông dày, đang lồng lộ điên cường, tà xúc hiệu đột mà không sao thoát được. Cuối cùng bỗng có rúng lại trên lưng nước dài một kẻ to, từ bên trong bay lên một làn xương trắng, dập dành lên xuống chứ không tàn ra. Ba con gà trống tuy đặng máu chiến, nhưng thấy con bò cạp núi đột nhìn biến đổi khác thường, cũng không khỏi kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì, lập tức con nàng còn ấy chạy. Ca cô thấy lưng con bò cạp bốc lên một làn sương trắng của quái, cũng vội bã sờ tay, bảo hồng cô nương và các người miêu kia lùi lại phía bước. Do đuối khí thở hồi, đánh đàn đạc xương trắng. Lúc này, vết đứt trên lưng con bò cạp đã sống quá rã như một cái ổ đen ngòm. Một nú bò cạp còn trắng lúng đúng từ bên trong bò già giấy rủa thoát khỏi lưng bò cạp mẹ, rồi tấn đàn tìm ngược trốn bò cạp mẹ bị rách toạc cả lưng giống như bọc giáp rách nằm im lìm dưới đất chắc là đã chết gã đầu tinh thấy bao nhiêu con bò cạp trắng đỏ đỏ bò ra từ lưng bò cạp mẹ muốn đá thiên tịch khắc tỉnh lẽ nào chỉ bỏ qua đạp từng vô cánh sủi lồng xông vào mũ từng con một rút gọn vào bụng hai con gà trống còn lại cũng tả xung hiếu đột trong nháy mắt đã cuốn sạch mấy chục con bò cạp còn giống như gió cuốn mây bay hết thảy đều chui vào con gà không sót đi nữa Người biểu đứng bên thế vậy liền đưa tay vuốt đầu Là nói với gà gồ Ôi, Họ ra vào con núi Chui vào quan là muốn nhớ âm khí để sinh con động vật ở núi Bình Sơn Đều là những loài kỳ độc Lại quanh năm suốt tháng Khi cả sự khí trong núi Nên đều thích trốn ở những nơi tầm mù lệnh đéo Đặc biệt là bò cặp cái Lúc sinh con Là thật thích chui vào quan tài hay vật mộ. Quanh nã hùng lĩnh Muốn lưu truyền công ngàn ngự Bò cạm từ nhỏ không có mẹ Bò cạm núi ở đây Cả đời sinh sản một lần Đẻ con đặng lưng Khi bò cam ra đời Cũng chính là lúc bò cạm mẹ tự ra quay đời Bởi thế Những đứa trẻ mồ côi không người thân thích Trong các làng bàn ở Tương Tây Đều được sơ dân gọi là bò cạm con Bò cạm mẹ chưa vào mách quan mách có sát chết Vì từ khí âm mù sẽ giúp nó tạm thời Giảm bớt đau đớn do nước giả mà chết Đạt phần sơ dân bản địa đây viết bọc con là bộ cặp mẹ sinh ra, lúc nào cũng có 36 con, không hơn không kém Vừa bằng số sương sơn của một bộ sương Sờn Vì thế bộ cặp núi còn được gọi là sương sơn Gà Gù trước giờ chưa bao giờ từng đi qua lá hùng lĩnh vùng mánh động này Anh ta tùy kiến thức sâu rộng, nhưng không phải điều gì cũng biết Tập tính đặc biệt của lại bộ cặp núi ở vùng này Chính là một trong những điều anh ta không hạn tưởng. Nghe người Mew giải thích ngọn ngọn mới biết có điều bình xanh này lắm được thành quý hiếm, độc vật sinh sống trong núi hình dạng đều kỳ quái, sao mà biết hết cho được? chỉ cần nắm rõ thuyết sinh khắc, mang theo mấy con gà trống vào núi là ổn thỏa cả thôi. Đà cô thấy ba con gà trống đã côn sạch mấy chục con bồ cạp con, bùng nổ căng tinh thần càng thêm oanh dũng, liền bảo người miêu nhốt chúng lại sọt. Còn anh và Hồng cô nương tiến lên trước kiểm tra tình hình bên trong áo quan. Hai người xách dao súng tới bên áo quan chợ tiền, kiểm tra con vật giả bị đẻ dưới cỗ quách. Phần đấy quách được tìm lúc tám còn kỳ xúc xuyên quan Để và hình dạng được người nửa thú. Cơ thể to khỏe mình đầy vảy giáp. Quái vật có bảy xuyên quan không chỉ thể hiện đến về tôn quý của người chết trong quan mà còn có tác dụng chống ngập bên trong mộ thất. Súc đẳng của quách từ kim lên cao, cách mặt đất một đoạn. Phòng ghi nước mưa tràn vào mộ thất không thể thoát ra ngay. Quan tài của bệnh trỏng cũng không bị ẩm ướt. con vượn già toàn thân lông trắng bị cung quách dày chúng may mà phần đáy quách có vách thú kiềng quằn tạo thành kẽ hở giữa áo quàn với mặt đất lại thêm lá mục sau mỗi trận vừa táp gió quật phủ lên mặt đất một lớp thảm dày êm ái cộng với bản thân nó sự cốt chắc khỏe trải qua đại hạn không chết có điều thương tích cũng không nhẹ. Cả cô vui xuống xác nhận bão soi bảo đáy quách thấy con vượn già lông bạc một mũi trẻ đầy mậu tươi bị đè chắn không thể cương quậy nằm mìm như chết anh đi nghi bùng con vượn già ban nãy còn đồng đấy sao giờ lại bất động thiên này? liền ra chân đã vào cánh tay vượn đặt thỏ con già, con vượn già quả nhiên rút tay lại tránh, hay còn bắt chặt sả vừa to Đào đã là nên rồi nhiên anh già bồ hù dọa giả gồ, trong mạch mắt nó ngoài bảy phần sợ hãi còn ba phần độc địa. Cả gồ thích con vượn già lúc bạc thật rất răng xào thì biết không phải loại lương thiện, vạn vật trên đời sinh diệt đều theo lẽ tự nhiên nếu sống lầu năm, bộ lông nguyên bản trên hình sẽ tất thay đổi, từ màu tro chuyển sang màu trắng, rồi lại từ màu trắng thuyết chuyển thành màu bạc, đến giai đoạn này đã không còn là vật thượng nữa. Không phải tiền tất là yêu có thể nhìn thấu lòng người. Nghe tay người miêu nói, bầy vật này ở trong hang quần trắng trên núi bình sơn thường chặn đường thương khách để cướp thức ăn, đã hại chết rất nhiều thằng người, ngay cả áo quần hàng hóa cũng không chừa quần tất về hàng rồi giành giật với nhau. Có khi mặc cả quần áo Và trước dáng vẻ con người hiệu quả rêu lại trong núi Quá nở đều do con vận lông bạc này Bày trò đâm đối Đặc cô thầm nghĩ Thứ này cùng một ruộng với con báo giả Ở bìa cổ sắp tầm trừ khử Đến cho nó một phát đạn sát sổ cái tên hàm vận trắng. Hồng cô đường lại không tin vào chuyện lục vận hai người của tay người miêu Hắn đầu có tầm mắt nhìn thấy bệnh vận hai người cũng ngổ con vận giả này đã bị trọng thương Con được thả ra cũng không thể sống thêm mấy ngày. Cô ta bèn khuyên Gago nước tay Niệm tình con vẫn trắng chỉ còn chút thời tàn Mà để nó sống thì ngày nào hay ngày đấy. Hôm nay số anh em và mất bằng đã quá nhiều Chúng ta cũng nên vì họ mà tích chức bằng đức cô nghe cô ta nói vậy không tiện phản đối tay bỏ ý định giết con vợn già Lúc nào nó cũng đã sợ sống giờ chết Tạm để lại cái mạng cho nó Cũng chẳng sao Săn sống trong tay muốn lấy bằng nó thì thiết nghĩ chẳng có gì. giờ đại sự phải là tên hàng đầu khải quật lấy bóc quật mới là việc gấp. như vậy anh ta biệt thu súng đứng dậy để bằng có mượt già bị đè dưới cối quách nhà lành như lợi không thèm để ý đến nó nữa. ba người lập tức đến bìền cố quách thử kiếm nhờ ánh chạng sáng thò đầu vào bên trong xem xét tình hình. lúc này chẳng đã là bóng ánh chạng lờn léo mở ảo. Rồi vào bên trong văn thai Chỉ thấy bên trong sắc vượn và cưng thị vẫn đẻ chồng lên nhau bọn họ lên dùng thang giết Bóc bỏ sắc vầm vượn của đuôi, Lồi nó ra quảng dòng ngưới gốc cây đặc xa Cố thầy nặng ngừa trong quan bây giờ Hiện rõ một bột Cưng thị đời nguyên thì chết đã gần 700 năm Ngay cả bộ áo bảo tím Thiều hòa mặc trên người Cũng bắt đầu biến chất Nhưng dân màu vẫn không hề thay đổi Chỉ có giả thịt trên người Là trường lên tím bẩm cứng ngắc. Trong trên đầu bù sù che khuất nửa mặt thân hình cao lớn hơn hẳn người thường tuy trên mấy trăm năm rồi nhưng khí khách bị phòng lắm điểm vẫn chưa tiêu ta quân đội thường niên không chỉ có người mông cổ mà còn tụ họp đủ chai sáng từ các nước ở sa mạc phía bắc tây vực đến cao ly hắn gì vì tức này diện vào màu tóc đều mang đặc điểm của người tây vực duy có cái miệng ngậm chặt hai má hơi nhô vẫn chưa tóc lại có lẽ đang ngậm bóng vật trụ nhàn Cả cô đương nhiên hy vọng Thứ cực thì ngậm trong mồm là một viên minh trầu Nhưng cảnh cả biết rõ Sự này, vật chủ nhân ngậm trong mồm Thì thể vương công quý tộc, phân làm bà loại Một là chủ nhân tản, Phương thuốc chống thôi giữa bí chuyển Đấy thì ngần làm nguyên liệu chính Hai là ngọc Bởi ngọc sinh hàn, Đem với ngọc lạnh để định hình lưỡi người Một khi niệm thì đặt vào mồm người chết Sẽ giúp kiểu khiếu thoáng mát Thì thể không bị thôi dữ Tốn kém nhất chính là mình trầu nguyệt quang dưới đáy biển sâu Hoặc các loại trần trầu quý hiểm Riêng cách gặm tiền áp khẩu Giới quyết tổng cổ đại hầu như không dùng Cứ nhìn gần khi trong cuộc quách thử kim Và ngũ linh này Được phơi bảy trước gió đêm Mà ra rẻ với không hề tèo tóc khô héo Thì biết trong như thể Tất có phương pháp chống giữ đặc biệt nào đó Nhưng đến khi cuối gần nhìn kỹ gã cô lập tức ngạc nhiên khôn cùng Hóa giả đống bối lộ tài cương thị đều nhét đầy bột vàng ròng, truyền dụng vàng chủ nhân ngày xưa này chưa từng có, trong người cưng thi đến nguyên này sao lại có vàng? lấy búa ấn vào tài xác chết, bột vàng lập tức rơi lạ tả, máu từ trong tài chặt ra áo quàng thối không thể người. La cô trong lòng nghi hoặc, không đoán được đầu đuôi sự tình, chỉ còn cách vạch mồm xác chết ra xem sao Đúng lúc đình chấp quan phải thầy chần nghe sau vạt cây có tiếng sồn sòn vừa gần lên nhìn thì thấy một cảnh còng đang giục lên bồng bọc lá giục lơ tả như cái ai đó lắc mạnh nhưng thân cây đó to đến vừa một sải tay người ôm sức mạnh thông thường làm sao có thể lay động nó lagoo ngáp một ra trời nhiều quá lại là lúc vận trốn cắp kìa phải không chưa rất lời đã rút khẩu súng bọc hoặc lên một vòng cho đạt toàn mở sắn lộc súng nhắm thẳng vào con vận trắng đang nằm dưới áo quạt nghĩ Nếu được vận còn ở bên chọc phá Thì làm sao yên tâm phanh thầy ngoan ngọc Tốt chất để cho con vận giả quốc ngoài này Một phát cho sạch sẽ Thấy đạc cô định kết liễu con vận giả Tay ngày miêu bây giờ mới nhảy lên chừng hơn thước là lớn Ôi không xong rồi Lại quên bén mất chuyện quan trọng Ông anh vào cùng người Giờ tí đã qua mất rồi Hôm nay là một mấy nhỉ cả và hồng cô lương thấy anh nhảy nhiều miễn sức, không biết sợ hãi điều gì mà cứ như bị quỷ nhập tràng, càng không hiểu anh ta hoàn thế là có ý gì, đập tay ngón. bằng mấy cái gì cỡ? Tay nhảy biểu ốm cái lồng gà và trong lòng lắc để lắc nè, cô nhớ ra ngày giờ liền bảo, nói để hai vị biết. vào thấy khác giáo nhau dựng thành vào đêm, một cặp mối thường đi thành đôi, mà nãy vừa chưa khởi một con bò gặp cái, một để ăn phải có một con được độc hơn ở nấp. Trong loài bò cạp núi, bò cạp đực là hùng dữ nhất Hình dáng khi nhỏ hơn con cái Nhưng chất độc tiết giả lại khủng khiếp vô cùng Cực kỳ khó đối phó Giờ là canh khuya Ba con gà trống vừa ăn lấy bò cạp con Tinh thần đều đã suy kiệt Lắc xót thế nào cũng không chịu tình Thấy tay mì miêu hoảng sợ Chán bã bụng hồi các cô biển giữ lấy Hắn nói bằng gì chứ Chỉ là một con bò cạp thì làm được trò trống gì lúc này học cô đơn chỉ tay về cái gốc cây đang lại động xà khẽ gọi mọi người nhìn xem có thứ gì trên cây thế kia các cô và tay người miêu nghe tiếng liền quanh ta nhìn dưới ánh trăng đêm trong rõ ràng một con bọ cạp nối đèn xì treo ngược trên cành cây cong như một cái đạn tỳ bà của kỹ màu đen thế còn bọ cạp khép cờ quậy những lưỡi vỏ như những chiếc lá sắc trên mình nó lại còn bận nhau kêu kẹt két Dùng mấy khách thường Không thôi gì còn dưới sâu cánh Chốn trọng đất cùng Tay nghề miêu sợ hai nói ôi, ôi hùng nội ơi Chính là hắc tỷ bà thành tinh Trong đàn bộ cạm hối tương tây Không đợi hắn nói hết câu Còn hắc tỷ bà đã treo ngược trên cành cây Nhân ảnh thò ra hai cái cạc màu đỏ móng Thoan thoát từ trên cây bỏ xuống Bỏ cạm không phải loài vật tầm thường Chúng cực kỳ nóng nảy Lấy ví dụ một việc đòi hỏi sự cưng quyết như tự sát, Có người dám làm Nhưng không phải ai ai cũng làm được Trong số câu loại trùng động Thì chỉ có bò cạp nưới Mới có đủ khả năng tự sát. Nếu bắt một con bò cạp nhốt vào bình thủy tinh Lấy cái núp chiếu thẳng vào nó dưới mặt trời Bò cạp đau đớn Lại không tài nào phát ra khỏi chiếc bình Sẽ lập tức dùng đuôi tự đâm mình rồi chết Từ đấy có thể thấy Một phần bản tính tận đạo của nó Còn hạc bà từ trên cây bò xuống Nhận thấy quanh của áo có bọ cạp chết Và gà trống thì bóng trở lên điên cuồng Núi cặp ngọn rụt sôi khắp toàn thân Quay mỏng mỏng dưới gốc cây Như một trận gió đèn Cái cây mọc vẹo Tức thì bị nó nhổ bật cả dễ Đổ dầm xuống đất Hạc thì bà nhân đó Gần chưa tọt vào trong bụi cỏ Chỉ thấy đám cỏ sao động Nhanh chóng sắp gần tới chỗ Quách tự kiểm Gà cô kêu lên Mày khá lắm Khẩu súng bạc cọc chờ sẵn trong hai tay Bắt ra một loạt đạn Lạt bữa đạn bay rào rào Khiến cả giải cỏ tối đụng tùm rộng dần. Không thể biết chắc con hắc thì bạc có trúng đạn hay không Hai mươi đầu đạn đã bắn sạch chỉ trong giây lát Đạn cầu rắn chặn hai mắt và đám cỏ Đang sao động Theo trận động của con bò khác Tay toàn thoát thay ba lạng khác Đồng thời quát bảo gã hình Và hồng cô đường màu mở xót gà Trong bụi cây có quá nhiều trứng đại vật Nước đằng xa khoai lòng bắn trúng mục tiêu chỉ có thả gà trống về đánh trước 10 là thưởng sách. Không đợi gã cô ra lệnh, hàng quân nương và các người Miêu đã tự động tung ba con gà trống đang ngủ say ra ngoài. khổ nỗi chúng đã nổi đề là đang đêm hôm khiêu khát, dù tôi địch ngay ở trước mắt vẫn không tài nào phân chấn lên, lao lên ra sức chui đuổi chút được. các người Miêu con lò cũng chỉ đánh bó tay hết cách, dám bắt vào con hắc thì bà, tắt từ trong bãi cỏ lảo tới mũi lúc một gần, chẳng kịp nghĩ đợi gì nhiều ông cả ba con gà trống đang ngáy ngủ, tôm thảm một tiếng còn bỗng cả đứng. Cả đấu tinh bị tung lên cao bỗng ngột. Lúc là lực trên không mới chợt tỉnh dậy. Cái màu đỏ chót lập tức dựng đứng, lỗ khí bừng bừng, cất tiếng gãy vàng. Trao lời trên không một hồi rồi đáp xuống bãi cỏ rậm. Lập tức xông vào con đào với con hắc tỷ bà. Gà trống không thể bay như chim, đồ xài cánh và lực gần đều qua hạt duy chỉ có cổ và chân đã chắc khỏe phi thường cặp bóng vàng của gà nội tỉnh cắp chặt lên đuôi con bò cạp dồn hết sức kéo con hắc tỉ bà xoay tròn trên đất lúc này hai con gà trống còn lại cũng lần lượt giao tới thân thái không lớn biệt như gà nội tỉnh vừa quấn nhau với bò cạp mẹ một trận đã mệt dã rời giờ lại bỗng nhiên phải lâm trận chúng không khỏi có chút bùng lung một con còn chưa định hẳn liền bị hắc tỉ bà hung bạo dùng gàng cắt và mất đầu đôi bò cạp vung lên hết cái đầu gà bố mẹ bay thẳng với phía đánh cát mưu Các ta được khi vắng sợ Thấy cái đầu gà mó mè xéo rõ nào tử Chỉ nhìn thôi đã vào hết cặp mắt Thì làm sao tránh ngủ May mà gà cô nhanh tay đứng mắt Kéo gà sang một biển vừa hai cái đầu gà bay sợt qua mặt suýt đâm mồ mắt gà người miêu Chỉ nghe một tiếng phập văng lên Đầu gà đâm trúng vào gì đó phía sau Các bạn nhớ tiếp chừng mỗi bút Thì vương tượng Tây Lúc này ánh trăng nhiều phấn trắng rắc kín mặt đất Bốn bề sáng tỏ Bọn Ngà Vua đều nhìn thấy rõ một một Quái lạ Cương thi đại nguyên Sao lại từ ngồi dậy thế kia? Hay sẽ biến thành hành thi rồi Thì vương đại nguyên này cao lớn hơn người Sinh thời chắc là bậc kỳ nhân Dù liền cả nội công rất ngoại công Hắn thị biến thì không phải là chuyện thường Gago chẳng còn tâm trí nào Để bắt đến trận ác đấu Sự cả nội tình và hấp tỉ bà nữ Sự việc quá bất ngờ Nói không hết được Hắn cứ hạ thủ trước Để chiếm thế thượng phòng kia đã Vì vậy Anh ta lên quay mắt lại Tung người nhảy vào trong hòng quan định bày gãy sự sống cực thị Đang ngờ chưa tới nổi Đã thấy lực cường thị Thó ra một cái mặt lùng lạ tùa tùa Cặp mắt chấm thấy Nhìn mới biết là một con vượn Thì ra Con vượn này thấy một cặp trong áo quán đã chết Còn thắc thị bà Đã đang bị gà nổ tình cặp chân ở tít xa Bạn đến lúc đám người không đề phòng Muốn tư cứu con vượn trắng Đã bị đẻ dưới đáy quách Nó âm thầm chui vào trong áo quán Định khiến cương thi ra ngoài Giảm trọng chồng lượng của cổ quách Nào ngờ vừa đẩy được cương thi ngồi dậy Thì cái đầu gà lập tức bay tới Đập trước mặt cương thi Máu gà bắn tung tóe khi vượn do nhất là máu gà, thế điện ngẩn cứ mất hóp cầu, giết cả do khí. còn vượn một thò đầu già đã thấy ngày máu gà đâm đìa, cái đầu gà lại rơi ngay bên cạnh, chết rồi vẫn chưa nhắm mắt, như đang gương mắt nhìn chòng chọc vào mình, thì sợ đến hồn sướng phách lạc, quát cái mồm kêu hoài hoái, vãi cả cức đất đáy, phi vọt ra khỏi cuốc cách từ kìm, treo lên cây chuẩn biệt vào rừng. Còn vẫn vừa bỏ chạy Cường thị lập tức mất đi điểm tựa Đổ xuống đánh dập một cái Cả cô như thế, thế Với tức một buồn cười Chơi thầm Đồ vỡn chật chấm Chạy nhanh thế không biết Anh ta thấy không phải thi biến Thì nhất được cũng đã tặng Để nằm trong lòng Nhưng vẫn không dám được là cảnh giác Trái lại Càng cảm thấy Cố thầy trong quan Có điều gì kỳ quái Cường thì này Ít nhất đã chết mấy trăm năm Trông số đất không một giữa Mà lại cứng lại Tên đặc át cổ nguyên nguy Khi thấy chữ cường chẳng cưng thì còn được viết thành chữ cường Có bộ đại mang nghĩ ý nghĩa xấu xà Vừa có ý thi thể chôn trong lòng đất cường hóa như cảnh cây khổ Vừa là ních thi thể không thối dưỡng chính là cường thì Có điều thần xác dù không thối giữa cũng nhất định cứng lại như gỗ Các khớp không thể co gặp Vậy mà làm sao các ngân kia là dựng được cơ thì ngồi dậy Chả nhẽ cơ thể cường thì không có gì cười sống Ở vùng núi non hẻo lãnh đất Tương kiểm quảng Đồng, quảng Tây Thường có truyền thuyết Cường thi Thành tinh Cường thi Thành tinh vẫn lấy quần vách làm sao huyện Bộng lọc khắp người Đem xuống hiện ra khỏi áo quản Bắt người họ xúc vật để ăn Dân gian gọi là thi Vương Cũng có cách lý giải khác về thi Vương Cho rằng do người chết lúc sinh thời Có địa vị hiển hách Đồ tùy táng và chấn thí chống giữ Đều là minh khí huyện vi hiếm có Nếu nhập tràng bật giày sẽ vô cùng lợi hại Các loại pháp khí như mùa giấy mạng hay kiếm vũ đạo đều không thể khống chế Thi vương lúc sinh tiền chắc chắn thuộc dọc või quý tộc Bách tính quận hàng chỉ được ăn táng qua loà Sau khi chết, dù có bị nhập trạng, cũng không có phúc phận được mạng đến này Thực tế, các lý giải này chứng tỏ các nhìn phiến diện tôn thờ quyền quý khi xưa Tương truyền Thi vương Tương Tây trong năm mới xuất hiện một lần Đa phần chỉ là chuyện hoang đường Những cô thầy từng được một kích Chưa chắc đã là cùng một loại cơm thị Ngày trước Từng có người hái thuốc tự nhận đã nhìn thấy thi vương Trong khi núi bị sợ Nhiều khả năng chính là cái sát khổ Mình vận khôi giác Đã bị gà dùng khôi tinh thích đầu bẻ gãy xương sống Cứ xem cái ước mặn Thì chắc là võ sĩ tuấn tá theo mộ Phong tục tuấn tá người sống Vốn tình hành và tài nguyên Không có gì lạ cả Gà gồ thấy mức mộng của thầy Trong quách tự kiếm nhấp đầy bụi vàng cần nữa thần giáp đã khô cứng mà dụng bảo vẫn như sống y phong đâm liền lại có thể gặp đừng ngồi dậy thì đoán trong cái xác cổ đáng nguyên này nhất định cất dấu một vật cực kỳ quý hiếm ban thân đạo nhân chủ giúp khắp ngọc mộ trong thiên hạ chỉ để tìm kiếm một viên bọc trần châu trong ngọc cổ thầy gặp cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua nhưng cơ thi này rất gấp cổ quái không thể không đề phòng hắn cứ mệt hết gần cốt nó rồi lục soát khắp người Thế mới là sách đường chủ toàn Đã cô hạ quyết tâm Định tiến lên đồng thủ chợt nghe có tiếng vèo bèo xe gió sau gãy Anh ta dòng tay nghe ngóng Cặn mắt ra nhìn Với cái người tránh Chỉ thấy một hòn đá to bằng nắm tay bay sợt qua người Đập bốc vào cú bách tự kiếm Thì ra Bình vận chút trong rừng sâu nghe ngóng Thấy cả cô lại cần áo quả tự anh ta định ra tay sát hại con vấn lưng bạc để nhặt đá ném tới tấp về phía bạn người. Vì sợ đầu và máu gà trong óc quan nên không còn nào dám tiến về nửa bước, chỉ đứng ở sạp gặng rũ ném đá. Làng gần chân cửa ở đường núi cao rừng già vốn số tính vô cùng, khi thấy con đường nhân qua đường là lặng lặng đi theo. Đợi đến đoạn đường vắng vẻ nguy hiểm, thì đột ngột giả tẩy ném đá. Khi anh qua đường bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị hoặc lạc lối vào rừng hoặc trúng đá bị thương thực mất mạng với chúng, rơi vô quần áo để bị chúng cắp sạch. Bảy vượn khóc này thường độc quen mùi, không coi con người ra gì nữa, đã trở thành mối họa ở lão vùng lĩnh, còn khó đối phó hơn cả sơn tặc thổ phỉ. Trong chốc lát, chân vừa đá nhỏ từ trong rừng bay già nhành như bay trống, rơi xuống lộc độ. Tài nghi mèo tránh không kịp, bị bọn lên vào ngay sau gáy. Hoa mắt trống mặt, đưa tay lên sợ, thay dính máu liền nổi giận chửi loạn lên. Ai cũng trẻ tạm nhắc như thổ đế Cả lúc vận chỉ đánh cũng không còn ta ra là gì Nói cho chúng mày biết Người buồn cũng có bà phật bất lý nhé Vừa chửi hắn vừa nhặt đá nhắm lại Nhưng bị vận quá đồng Nên một trận mưa đá nữa Lại rào rạo rộn xuống Khiến tay người viều ôm đầu 3 trận 4 cặn Chạy tới nấp sau lưng gà ngô Gà vừa và hồng gùi đường Tuy phân thủ nhẹ nhẹ Nhưng gà đém già quá nhiều Không tránh được công chúng mấy phát. Garro thấy đầu vạ người Mil Báo tột xuất xả liền đẩy hắn và hồ cư lương vào cô lương và trong cung quách tự kim May mà cung quách này to lớn khác thường, Chứ ba bốn người vẫn còn dự trốn, còn anh ta một mình nâng cái lắp quách đang trịch chỉnh Xe tròn như gió lốc, chặn đứng trận đá đang bày tới từ bốn phương ta hướng. Garro chiến đẩy tới địch sơn chuẩn bộ, gia quân chưa thắng đã bất hài chiến hiếu Thầy đã trùm cả lĩnh của thằng vòng nặng nề, bình sinh chưa gặp phải thất bại là lớn như thế này được dẫn ra sớm muộn Là làm người sắt khí chưa tìm được cho chút đại sư đồ đấu phải đặt lên đầu anh ta muốn định giữ lại mạng sống cho công mình giả dưới đáy quan nhưng thấy bảy quân vững tẩy vững trần lai được bảy lượt phá bĩnh lại không biết tiếng vượn nên không thể hiểu chúng đã định làm gì đến nước này anh phải ra tay đập động và dừng bắt hổ giết một con để dặn chặt con diện trường hoang hạ nghĩ tới đây các cô lập tức động sát cờ. Mới đầu đã quý giết cơn vận này Giờ đúng lúc cả giận Sát điểm đã đồng không thể dừng lại Giết một là giết Giết một chẳng cũng là giết Mắt anh ta như tué lửa Lệnh đụng đứng sau là bóc quan, Giờ súng Liên tục bóc cỏ Tiếng đủ đoạn bay ra khỏi lòng Xét tập mặt đêm Mỗi tiếng súng bằng lên Là một con vận từ trên cây ngã xuống đất Và gồ vốn có tài bắn súng Bánh phạt bay trục Khoa cách ngoài chẳng bước chân Vẫn trúng mục tiêu Còn vận chúng đã giữ được Chẳng kiếm rơi xuống đất Đã bị gầm vào lá chết tươi Trong trước mắt 20 đầu đàn đã giết chết 20 con tuợ những ngọn còn lại từ lớn đến bé Đều gây ra thủ phẫu Tay ôm chặt cây Cứ trước mắt nhìn không chết y như tầng gỗ Vài con sợ quả Còn vãi đáy rượm rẻ Cuối cùng Không biết con nào dẫn đầu Thét lên một tiếng Cả bầy liền trên nhau chạy thục mạng qua rừng Không dám quay lại nữa Từ đó về sau Loài vật ở Lã Hồng Lĩnh Hết thích người vào gạo đèn Là cũng không bỏ chạy như gặp rắn bỏ cảm đến giờ v.v Học quân ưng và tên người miêu Nằm trong quan tài Nghe tiếng bèn thò đầu ra xem Thấy tại bàn súng của cô Thì kinh khiếp vô cùng Không nói liền thời. Thầm nghĩ Người này xuống tay thật tàn động Chắc khi giết người cũng chẳng kém Hẹt nhiều quỷ vương tù la vậy Trong lúc ấy trận đấu giữa hai con gà chống bác tỉ bà đã đến hồi phần thắng bại. Trận ác đấu sống còn giữa hai kẻ khắc tình khiến nhật nguyện phải nụ mở. Gà đấu tình vốn là khắc tình của dân giết bò cạp, nhưng lúc này đang giữa đêm khuya, ánh trăng dài đầy trên đất, không phải để lúc loài gà phát huy hết mặt lĩnh, thế nên chỉ ngăn cờ bác tỉ bà. Lâu gà sát sỡ lăn cùng mảnh giáp con bò cạp bị rát thổi tung cùng với lá cậy, Bình vườn đã loạn trong rừng cũng chẳng kịp làm chúng bất tỉnh. Còn gà trống quản đại Tuy không phải giống gà thật đầu tính Nhưng cũng mạng cao liều ngũ sắc Khiến chiến xuất chúng thì đã bị thương khắp mình Mó mè bị bết từ đầu đến chân Xong vẫn lượng mạng xông lên tấn công Không lùi nửa bước Còn hắc thì bà tính Là động vật đã sống cả ngàn năm gần mộ của Bình Sơn bản tính hùng bạo yêu gì Có điều Vật tính vốn từng khắp từng chế Vừa thấy gà trống Đó là khiếp đảm ba phần Thì mới đầu tỏ ra dũng mãnh Kẻ bứt cổ một con gà trống, nhưng sau, con nhau hai con gà còn lại, một lúc đã có vẻ yếu đi trông thấy, dần dần không còn chỗ vững nữa. Nhưng hai con gà trống mới có vài năm tuổi, đều nổi như hắc tỉ bà vương ăn thảo dược linh trì, trường kỳ sống lâu khá cáo con một cặp bất ngờ quẫn tròn thân lại, chia cái mai cứng đờ, cho hai con gà vàng bằng sức mổ. Hai con gà trống không biết quỷ kế, thế, thế thế cũng dàng cánh dừng vuốt lão vào. Để cứu lấy tính mạng, con bò cạp được chiếc phóng độc cùng trong tiếng gã gãy Âm thầm rồi hết chất độc và người Bạn dồn hắn tinh lực, vùng đuôi như dòi sắt Phóng ra một làn xương đen còn hơn cả bóng đêm Làn xương đen này do kịch độc kết tụ mà thành, nguy hiểm tuột cùng Cả độc tính biết được hại nên không dám xông vào Vừa gáy vàng nhảy lên tránh đoạn Chỉ còn có gã chống màu cao, lại bị khí độc chụp lên đầu Lồng màu toàn thần bóng chốc xác sở ra thịt sương cốt để bị hiếm Con hắc tỷ bạ tuy một đòn đắc thủ Nhưng đã như cây đèn cạn dầu Lúc này, gà đầu tinh từ trên cao Vừa hay đáp xuống Bồ căng đánh cạn khỏe Áp đến nhảy như trước còn chặt vào lưng và đuôi con bò cạp Như được tiết thêm thần lực từ bên trong Lại răng cánh nhảy bọt lần nữa Hai chân cập chặt lấy con hắc tỷ bay lên cao hẹt như chỉ ngừng bắt họ Khi hạ cánh Gà đầu tinh đã kịp lật ngừa con bò cạp Lực bị bóng gà xé toạc Còn hắc tỷ bà đau quá, lấy ruộng quất quại, quấn những quả trứng không rời, thế nào lại bị bóng gà trong trò thùng đúng, dãy dãy vải cải rồi cuộc xuống chết. Nhưng hắc tỷ bà rốt cuộc có là loài hiệp động, trước khi chết còn kịp dùng đuôi đâm thẳng vỡ gà nổ tình, xuyên thẳng ớt gà, lại còn dùng càng kém đứt một bên chân gà. Hai kẻ khắc tỉnh quật nhau đến chết, rốt cuộc trôn thân trong đống máu thịt lần lộn. Gà gô đâm mạng công bị vượt Quay đầu lại vừa khéo chứng kiến cảnh thảm nạn, Thầm thăng một tiếng soát xa Con gà phong hoàng này Do chính tay hắn cứu mạng Dưới lưỡi dao của một sần dân xa lạ Là vật quy hiến trên đời Người xưa vẫn có cầu Tráng sĩ chết dưới lưới đào Người tốt chết đời trần tiền Gà nó tình oanh liệt chết cùng khắc tỷ bạ vườn ngá 5 tuổi và như cũng không uống Còn hơn trắng trở thành muốn ăn triệt mừng mấy kẻ thượng dân bất bản y mắng chết chóc lại bao trùm lên khu rừng. Cargol thấy hỏng của lương và gác ở nhiều, cứ ngậy ra trong quách tự kim lên bảo: trong mắt quạt là khi đặc đề, không chờ đến lâu, mau ra ngoài đi. chưa nói hết cầu, đại nghẹt tính quần vật lục bạc làm dưới quan tải giết đến thảm thiết, Như sợ ai điều gì không dám giả chết nữa. tiếng rú kinh hoàng sào động cả ngọn cây, khủng khiếp dị thường, không thào tiễn cả nổi. Cargol biết sự chẳng lành sợ trên đá ổng linh này sắp xảy ra biến cố gì lập tức nhỏ người Làm lấy cánh tay hồng cô lương nổi ra ngoài hồng cô lương đi bảo quản nhưng nghe tiếng vượt kêu thảm cũng không khỏi hoảng sợ cô ta đu được lỏng găng ra sắt như gạc gỗ hai chân như dẫm biển đồng không biết trên dưới cõng thấp thế nào nữa lúc này nghe có tiếng sự cốt cường thi rằng rắc trong áo quan cùng tiếng móng tay cả vào áo quần không ngừng nghỉ Đại người Miu phát hiện cưng thị bên dưới mình Sắp biến thành hành thị Sợ đến nỗi lồng bào dẫn đứng Dùng cả tứ chỉ bỏ ra ngoài Nhưng trong lúc kinh hồn tán đợm Chân tay cứ đỡ ra như bị thiệt Chỉ mỗi mồm còn gọi được Ôi, ông anh một công Mau cứu, cứu tôi, cứu tôi với Gà cô không dám chậm trễ Đang định trở lại kéo gạo người Miu ra Thì thấy cưng thị đã bật dậy Ngồi trong áo quang cái bộn kiện gồm há to, Để đo hai hầm thằng này, toàn cắn phập và cái người biêu, hệt như hồ giữ bộ kiều, ngon chặt lý gã mà nhám nhác. các cô nhìn tay nhành mắt, thấy vòng cưng thì khá là bất ngờ, đã bị của nhập trạng, phải hút máu và dùng khí của người sống. không kịp suy nghĩ gì, vô nhất ngay khẩu súng vào một nó. chỉ nghe một tràng tiếng răng nghiến vào kim khí, rất cuộc cũng cứu được màng cá người biêu trong cảnh ngàn cần treo giấy tóc. cá người biêu vẫn chưa phách thực như từ có chết trở về, sau khi giúp gã người mìu tránh được đoạn hiểm, gã cô lập tức thò tay tuột lấy của áo gã ra để kéo ra ngoài. làm gờ móng tay cực thì đột ngột dài rà cuốn chặt lấy cánh tay người mìu, làm gã không thể cử quẩy. gã cô ra sức kéo mà chẳng biết được phân nào. gã cô có tài ứng biến, cái này không được lập tức nghĩ ngay là mìu khác, Đã định kiếm người lần nữa, bỗng nghe trong cô rừng vang lên tiếng ngầm ầm, tựa như sẽ đánh ngã tài làm trời lở đất. chợt cái bóng vừa kết thúc. Liệu các cô chiến đấu với Thi bổng thực tại thế nào? Mời các bạn đón cái tiếp và chương sau.